Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Hạ Chính Đức Bởi vì ông không có một đứa con nào không nghe lời Và làm cho ông mất mặt như vậy Anh hiểu rõ tính tình của cha Biết cha không phải là người hay nói giỡn Có lẽ trước đây anh cũng đã biết Nếu anh không đáp ứng hôn sự này Thì kết quả chính là như vậy Anh cầm lấy di động gọi cho người phụ nữ kia Kết quả là vẫn tắt máy Làm cho anh thức giận muốn ném vỡ điện thoại Đúng lúc này Có một người phụ nữ lại đi về phía anh Đang muốn mở miệng kêu đối phương cút ngay Thì nhìn rõ ràng người đang đi tới Anh buồn bực hư một tiếng lạnh lùng nhìn cô ta Hạ Tuấn Đình Chỉ có một mình anh sao? Nữ hậu gái trong truyền thuyết của anh đâu rồi hả? Lý Thị Mạn cất tiếng hỏi Với một mái tóc dài đen nhánh Cô từ nhỏ chính là một loại mỹ nhân bại hoại Bởi vậy cho dù giờ phút này Chỉ đeo trang sức trang nhã nhất Thì vẫn là nữ khách nhân đẹp nhất trong quán đêm nay Giống như cô nhìn thấy, nơi này chỉ có mình tôi. Anh cùng Lý Thi Mạng không tính là quen thuộc, chỉ là có chung bạn bè. Bởi vậy trong những lần sinh nhật có gặp mặt vài lần, nhớ rõ kia mới quen cô ta. ánh mắt của ca toan đều nhìn lên trên, là một biểu tình không nhìn thấy sự tồn tại của người khác. Làm cho anh không khỏi liên tưởng đến nhị lão hạ gia là hạng người bình nhà anh. Cái thằng nhóc kia cũng luôn có một bộ vài mặt như thế này, mà bộ dáng kia thật là giống nhau như đúc. Đúng thật là, người ta muốn đến riêng để xem nữ hậu gái trong truyền thuyết của anh lại còn chưa có tới. Hôm nay tôi không phải, đã đi một chuyến về Tây Không hay sao? Về mặt của Lý Thi Mạn không hờn giận nói. Hạ Tấn Bình, lập tức gọi cho nữ hậu gái của anh lại đây đi. Cái sự không giận không coi ai ra gì kia, cùng với hạ ngươi Bình rất giống nhau, mà ngay cả cách nói chuyện cũng đều rất giống. Đúng là nhàm chăn. Anh lại nhặt trả lời một câu. Rồi sau đó mặt công một chút thay đổi tiếp tục uống rượu. Nếu bị người ta nói nhảm chán, liền yêu thế mang theo mông mà ẩn đi. Như vậy cô sẽ không kêu là Lý Thi Mạn rồi. Như thế nào hả? Không phải là nữ hậu gái của anh không nghe lời. Anh gọi cô ta không tới, cho nên mới một mình ngồi ở đây uống rượu dài sầu sao? Hạ Tuấn Minh lạnh lùng liếc mắt nhìn cô một cái, không nói gì cả. Dùng về mặt này, không phải là đã bị tôi nói trúng rồi chứ. Đôi môi xinh đẹp gợi lên một chút đắc ý, cười yếu ớt. Nữ hậu gái không phải là muốn đổi chủ nhân mới chứ. Với lại dù sao, chủ nhân này cũng phải nhanh chóng kết hôn. Cô ta chắc chắn là muốn đổi chủ nhân mới rồi nha. Mặc dù không rõ, Lý Thi Mạn đứng ở chỗ này nói với anh những lời này để làm cái gì. Nhưng cô ta đã nhắc nhở anh một chuyện. Người con gái nhỏ kia không phải bởi vì tin tức anh kết hôn, nên mới không muốn nhìn thấy anh nên tắt điện thoại đi chứ. Đúng thật là nếu không gọi điện thoại hỏi cho rõ ràng thì ít nhất cũng phải nhận điện thoại chứ. Vừa nghĩ đến chuyện cô có thể gốc thì Hạ Tuấn Bình thấy không thể nào ngồi được, anh lập tức đứng dậy quyết định đi đến nhà tìm cô. Đêm nay anh nhất định phải gặp được cô. Ngoại trừ muốn gặp cô ra, anh cũng muốn nói cho cô biết chuyện liên quan đến quan hệ tương lai của bọn họ. Đề tài này anh chưa từng nói qua với cô, bất quá chưa nói qua cũng không có nghĩa là anh sẽ không nghĩ tới. Người phụ nữ kia khẳng định. Sẽ ngạc nhiên đến mức háo hốc mồm Về vần, Lý Thi Mạn nói đổi chủ nhân mới kia Chuyện đó căn bản là không có khả năng Mười năm nay tại trên người cô gái nhỏ kia Anh đã hạ bao nhiêu tâm huyết Người ngoài không thể nào hiểu được Anh căn bản là không có khả năng sẽ bỏ cô đi Nhìn anh nhanh chóng rời đi Lý Thi Mạn không bởi vì anh bỏ đi mà tức giận Khuôn mặt xinh đẹp trong suốt kia nở ra nụ cười tươi tắn Ở trong đó hiện ra phải phần quỷ quyệt Bảo cô phải gạ cho Hạ Tuấn Bình Ư Kính nhở đi Cô càng ngay lướt mắt nhìn anh Dục vọng đều không có Như thế mà gạt được sao Nhưng cha cô bình thường luôn dùng nền cô Lần này lại rất kiên trì Ngoài ý muốn Thậm chí uy hiếp Đóng tất cả tài khoản tiến dụng của cô lại Cô đành phải nghĩ một biện pháp khác Tóm lại Cô bây giờ còn không muốn lập gia đình Cũng trong thời gian này Bàn tay nhỏ bé của vô tâm lăng cầm di động mà rôn rầy Cô không nghĩ tới Hạ Tuấn Mình nhiều ngày nay không gọi cho cô, lại có thể gọi tới vào lúc này. Có lẽ là quá mức cẩn trương, bởi vậy cô chỉ nói hai câu đơn giản, liền đã tắt máy. Tâm tình của cô rất phức tạp, bởi vì cô rất sợ anh truy vấn cái vấn đề gì đó. Mà lúc quay về cô sẽ không biết nên trả lời như thế nào. Hơn nữa cô cũng sợ anh sẽ gọi điện thoại tới để nói lời chia tay. Tám lại, cô còn cần một ít thời gian để điều chỉnh tâm tình của mình sau đó cô sẽ chúc phúc cho anh là bạn của cô gọi điện thoại tới sau kỳ thật là cô có thể nghe máy tôi sẽ không có vấn đề gì cả lời nói của cổ Phàm làm cho cô phục hồi tinh thần lại Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện